Tiếu là không có hé xăng, nói tới này bán hàng đa cấp, hắn liền nghĩ đến chính mình biểu để đinh chấn vân. Đông Phương Sóc Vũ nói bổ sung, bán hàng đa cấp thủ đoạn là lô tiến ống lô din, lô phát triển được càng nhiều, lô din là có thể thu được càng cao thu nhập thuộc về kinh tế lừa dối hành vi.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 Âm thanh im mặt đi bởi vì tiếu lạc đột nhiên ra tay, một cước đá vào hắn đồng bạn ngực. Hắn chỉ cảm thấy một luồng kình phong gào thét ốt mặt, sau đó lại nghe được một tiếng hét thảm đồng bạn của hắn. tứ giống như là gặp hạng cân nặng xe tải sông tới thân thể lăng không về phía sau mạnh mẽ bay ngược ra ngoài đập xuống ở xa 5, 6 mét kiên cố trên mặt đất.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 Vì lẽ đó bọn họ liền thuận lý thành trương thành tiếu lạc hạ dẫn bao cát, đương nhiên tiếu lạc cũng không có hạ tử thủ, đều là một ít da thịt thương, không có thương tổn gân đè nén cốt, nằm trên giường giải lao cái bốn, năm ngày cũng không sao đáng ngại. Trở lại truyền cáo thiếu gia của các ngươi, lần sau phái điểm người có thực lực đến đảm nhiệm bao cát, tốt nhất là ở tâm tình ta không tốt thời điểm đến.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 Làn ra dường như giống nữ nhân trượt trắng noán tích, mi mắt còn vẻ màu đen nhãn tuyến, không thể nói dáng vẻ lưu manh, chỉ có thể nói đặc biệt không phải chủ lưu, mặt trên người một kiện màu đen áo khoác ra, áo khoác ra vai vị trí xăng đầy bén nhọn lồi đâm. Ngươi chính là Tiếu là A. Nam sinh tay trái cắm ở túi quần, nghiêng cách đầu dẫn đầu hỏi, trong mắt lộ ra một cố vết bỏ. Ta là, ngươi là vị ấy. Tiếu lạc thản nhiên nói. Nam sinh hừ nhẹ một tiếng, phỉ nhổ đảo. Cưới tỷ ta, nhưng lại không biết ta là ai, ngươi ấp toàn cức. Tiếu lạc trong đầu hồi ôm một lần, lúc ấy đi tô ly mấu thân nhà thời điểm giống như nghe tô ly nói qua một lần em trai nàng danh tử. Cách này cẩn thận một lần nghĩ, liền lập tức liền nhớ ra rồi. Tô sán nghiệp. Hừ tính ngươi có chút nhãn lực sức lực cô sán nghiệp gật gù đắc ý đánh giá tiếu lạc một chút cau mày nói dung mão ngươi cũng không thế nào soái a khí chất còn không có ta tốt tỉ ta thế nào liền lựa chọn ngươi bất quá cũng cũng tạm được đi so dương hoàng chí tên rác rưởi kia nhất định là hiếu thắng đây coi như là tán thưởng sao tiếu lạc không biết nên làm thế nào biểu lộ thế nào nhìn tên trước mắt này cũng là một bộ rất chảnh rất sắm thối dáng vẻ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 Tô Sán Nghiệp mới vừa vào cửa, liền lớn tiếng ồn ào phàn nàn. Tô Ly khuôn mặt đỏ lên bởi vì Tô Sán Nghiệp dạng này một ồn ào tiếu lạc há chẳng phải sẽ biết là mình để cho Tô Sán Nghiệp cùng hắn nhiều làm quen một chút a ngay sau đó huyệt miệng một cái, Dương cả giận nói. Ngươi sáng sớm gọi bậy trách móc cái gì, là không phải là không muốn thắng này tiền tiêu vặt. Nghe lời này một cái.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 Tô sán nghiệp giống như là mèo bị đạp đuôi, phản ứng cực lớn. Ba ba bồi ta là có thể, ta mới không cần tiểu cứu cứu bồi. Tô tiểu bối cầm thì hút cháo uống đến cái miệng nhỏ nhắn chung quanh cũng là, Tô sán nghiệp không thích theo nàng, nàng cũng liền lập tức đánh trả, không muốn Tô sán nghiệp bồi. Tô ly đến rồi tính tình, lạnh rên một tiếng đối với Tô sán nghiệp đạo. Cái này không có thương lượng.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 Tô Sán nghiệp dối ra một cái ngón trỏ thận trọng đưa yêu cầu. Giả. Tô Ly cúi đầu xuống hút cháo. Trên xe của ta lần tại sói hoang sơn tranh tài thua, ngươi kêu trầm khuyên nhiên giúp ta thắng trở về. Tô Sán nghiệp nói. Tô Ly cầm chén đũa buông xuống, ngẩng đầu, một đôi mắt đẹp chỉ tiếc xèn sắt không thành thép nhìn xem hắn, đè nén một cỗ phấn nổ. Đây là lần thứ mấy? Thứ, lần thứ ba. Tô sán nghiệp rụt cổ lại, bất an cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói. Phía trước hai lần đều giúp ngươi thắng đã trở về, ngươi một chút giáo huấn đều không hấp thụ, lại còn cùng bọn hắn đua xe đầu ấp ngươi là nước vào sao. Tô ly dần không chỗ phát tiết, nàng hiện tại xem như biết rõ ra hỏa này tại sao như thế sớm đến đây, không có chuyện gì không đăng tam bảo điện. Nhìn tới đây chính là tìm đến nàng nguyên nhân chủ yếu đi, bạn tốt của nàng trầm khuyên nghiên kỹ thuật đua xe là nhất đẳng cao thủ, phía trước hai lần đều giúp nàng cái này bất thành khí để để đem thua xe thể thao cho thắng đã trở về. Tỷ quá tam ba bận, quá tam ba bận a ta phát thể, lần này chỉ cần giúp ta thắng trở về, ta lại cũng không cùng bọn họ đua xe. Tô sán nghiệp vươn tay ra lời thể son sắt phát thể nói. Lần này đừng mơ tưởng thua thì thua, sau này xuất hành an vị tàu điện ngầm cùng giao thông công cộng, ngươi cũng đừng trông cậy vào ta sẽ cho ngươi tiền mua mới. Tô Ly Lý cũng không nghĩ để ý đến hắn tiếp tục ăn bản thân sớm chút. Tiếu Lạc ở một bên không nói một lời, giống như là không nghe thấy đối thoại của bọn họ ăn bản thân phần kia bữa sáng thỉnh thoảng cùng bên cạnh Tô Tiểu Bối hỗ đồng một lần.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 Bất quá đi chưa được mấy bước hắn liền dừng lại quay người đi trở về, bởi vì trong ốc của hắn đột nhiên hiện lên bị tô ly chỉ cách mũi mắng hình ảnh, phải biết chính hắn thua mất xe ben ly, lúc này lại đi muốn phê ra di chìa khóa, không bị mắng gần chết mới là lạ. Được rồi, chuyện kỳ liền chuyện kỳ đi, mặt lạnh nam, gia đình của ngươi địa vị quá thấp cảm giác giống như là tỷ ta bao dưỡng tiểu bạc kiểm, ngươi cần phải cố gắng ủng hộ a tranh thủ một ngày kia mạnh mẽ lên đem tôn nghiêm của nam nhân cho một cổ não cho hết kiếm lại tiểu ra coi trọng ngươi a ngữ trọng tâm trường vỗ vỗ tiếu lạc bả vai mặt lạnh nam là hắn cho tiếu lạc lấy ngoài hiểu ta tận lực tiếu lạc nhất nhất lông mày cười cười nói Tô tiểu bối nghe không hiểu, chỉ là mở to một đôi như ngọc thạch đen mắt to trừ, thỉnh thoảng nhìn xem tiếu lạc, thỉnh thoảng nhìn xem tô sán nghiệp cuối cùng nhất gãi gãi quai hàm, lộ ra một cái trăm bề không thể biết thuần chân biểu lộ. Mặt lạnh nam, chúng ta đi trước kiếm đạo quán, buổi chiều lại bồi tiểu tông chúa đi sân chơi. Ngồi lên xe sau, tô sán nghiệp liền đem kế hoạch hôm nay nói ra. Ngươi đi làm việc của ngươi đi.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 Tiểu cứu cứu liền sẽ nói bậy, ba ba thế nào khả năng bán đi bối bối. Tiểu nha đầu vì tiếu là kêu oan. Nhà đầu ngốc, ngươi còn nhỏ không hiểu được xã hội hiểm ác, ngươi không nhớ rõ, ngươi lên lần đi giang thành, không còn kém điểm bị người xấu bắt cóc đi thôi à. Tô sán nghiệp hai tay khoanh đặt ở trước ngực thoạt nhìn như là cái người từng trải tựa như lão đảo nói.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 Sau đó càng diễn càng lớn, cuối cùng nhất diễn biến thành lần thứ ba thế chiến, đến lúc đó đánh đỏ mắt liền trực tiếp dùng tới vũ khí hạt nhân, mỗi cái quốc gia đều sử dụng vũ khí hạt nhân, địa cầu 33 khẳng định chịu không được, cuối cùng dẫn đến hủy diệt trở thành trong vũ trụ một hạt bụi, cách này rất kinh khủng a, cho nên để an nguy của địa cầu, ngươi ngàn vạn lần chớ bị ngoặt. Tô Sán Nghiệp Thiên Nam Địa Bắc nói vậy. Mấu chốt là tô tiểu bối nha đầu này còn nghe lọt được, sâu để ý chỉnh trọng gật đầu một cái dư. Lái xe tiếu là kém chút bị chọc cười, cách này tô sán nghiệp miệng lưới dẻo quẹo công phu cùng trương Đại Sơn thực sự là có thể liều một trận. trương Đại Sơn là thô bị nói bậy, mà ra hỏa này lại là nghiêm trang nói năng bậy bạ. Mặt lạnh nam, ngươi tất nhiên cùng ta tỉ lính chứng, liền nên cho nàng xử lý cách phong phong quang quang hôn lễ.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 đã nhìn ra, tiếu là chuyên chú lái xe, không có đón hắn lời nói gốc giả. tô sán nghiệp là cái miệng không ở không được chúa trên xe liền cùng bên cạnh tô tiểu bối hố đồng đứng lên, giằng một chút hài hước trò cười cùng đầu ấp đột nhiên thay đổi trong xe liền tràn ngập tô tiểu bối cái kia thuần chân rực rỡ hoan thanh tiếu ngữ. Tô tiểu bối không phép ra hỏa tiếu là cũng là không phép tương phản còn cảm thấy tô sán nghiệp ra hỏa này rất khôi hài lắm lời rất à côn phê tư sơ hệ thống thiên tài vô song tác giả đạo thảo giá phong cuồng thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audio chuyện chương 363. trăm truy Ở một cái đèn xanh đèn đỏ giao lộ dừng lại, tô sán nghiệp vẫn là thiên nam địa bắc kéo tiếu lạc thử ở trong đó tìm tới một đầu lô, dưới dây, nhưng thủy trung không thể được. Tô sán nghiệp chủ đề một hồi tại ngành giải trí, một hồi lại chạy tới nước ngoài, xuống một giây là còn nói đến vũ trụ quả nhiên trên thế giới tốc độ nhanh nhất không phải ánh sáng, mà là tư tưởng của người ta. Tiếu lạc giữ yên lặng. Không cảm thấy mình có nghĩa vụ đi đón tô sán nghiệp lời nói gốc giả. ầm ầm. Một cỗ màu đen ha ly xe máy lái tới đại bài lượng tiếng mơ to, tê to, như tiếng sấm bàn cồn cồn, nó tải tiếu lạc chuyện kỳ xe bên trái dừng lại, các loại đèn xanh sáng lên lúc lại thông hành.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 Hiện tại trên cửa sổ xe bãi kia chắn vết đàm chính là ngươi nôn. Tô sán nghiệp giận dữ, vừa mới còn nói ra hỏa này có phẩm vị, hiện tại cách này ấn tượng lập tức tiêu tán. Hoa hạ tiểu hỏa tử, ngươi không muốn oan uổng ta, chúng ta người ngoại quốc là xưa nay sẽ không tùy chỗ nhổ đờm, chúng ta rất giảng văn minh. Ngoại quốc nam tử dối ra một cái ngón trò lắc lắc thề thốt phủ nhận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 Một chút cũng không thành ý nói xin lỗi, tương phản còn lộ ra một cỗ thật sâu chế xếu vận vị. Đèn xanh sáng lên, nhổ đờm ngoại quốc nam tử nộ cười thu liếm, phỉ nhổ mắng. Chó nương dưỡng hoa quốc heo ăn cứt đi thôi. Sau đó lần nữa hướng Tiếu Lạc trên xe nhổ ra một cuộc đàm, cưới bọn họ xe máy nghênh ngang rời đi đồng thời đưa lưng về phía Tiếu Lạc giơ lên ngón tay giữa.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 Màu đen chuyện kỳ giống như là một đầu giã thú phát ra rít lên một tiếng liền xông ra ngoài để cho trong xe bất ngờ không kịp đề phòng tô sán nghiệp sau lưng cùng chỗ ngồi tới một nặng nề đụng chạm va chạm. Mặt lạnh nam, ngươi tới thực. Tô sán nghiệp chỗ nào ngờ tới tiếu lạc thực có can đảm đuổi theo, nhanh vì chính mình nghịt dây nghịt an toàn, sau đó là lớn, trên xe không ngừng ngươi một người, còn có ta cùng tiểu công chúa. Ngươi đừng xính tức giận nhất thời làm loạn, vạn nhất phát sinh tai nạn xe cổ nhưng chính là một xe ba mệnh, ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Tiểu cứu cứu nói vậy ba ba lái xe rất lợi hại, mới sẽ không phát sinh tai nạn xe cổ đây, ba ba lại mở nhanh lên. Tô tiểu bối lại là hưng phấn kích động cảm thấy cái này rất chơi vui thỉnh thoảng phát ra trận trận tiếng cười như trung bạc. tiếu lạc từ trong sau xem kính nhìn nàng một cái. Rồi sau đó đem đạp cần ra tận cùng Động cơ như là giã thú gầm hét lên Tốc độ đột nhiên tăng Như một chi rời dây cung sắc bén tiến Nhanh đến mức từ ngoài cửa sổ xe thổi tới gió Đang bên tai hồng hộc rung động Khi thấy xe hơi vận tốc tiêu thăng đến 140 bước lúc Tô sán nghiệp dọa đến vãi cả linh hồn Mặt lạnh nam đây là thành thị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 Ngược lại vui vẻ cười ra tiếng bên cạnh dọa đến hai mắt nhắm nghiền Một bộ tuyệt vọng trạng thái tô sán nghiệp cùng với nàng tạo thành sự trinh lệch rõ ràng Tiếu lạc thần sắc chuyên chú tại tiến vào khúc ngoặt thời khắc đưa tay sát kéo Đồng thời cấp bách đánh phương hướng chân ra tiến hành tinh chuẩn trưởng khống dấm mạnh buông lòng Rồi sau đó lần thứ hai đem tay lái hướng phương hướng ngược nhau dồn sức đánh Tại hắn dưới thao tác Màu đen chuyện kỳ đầu xe dán chặt lấy xong hoàng dây xẹp qua tốc độ xe không giảm, liền cùng đi thẳng thời điểm một dạng, lại hoặc là giống như là ở trên mặt băng trượt thông thuận tự nhiên. Làm một cách đua xe kẻ yêu thích, tô sán nghiệp không thể quen thuộc hơn được loại cảm giác này trong đầu lập tức tung ra hai chữ trôi đi. Mở mắt ra, khi phát hiện xe trạng thái bây giờ lúc, hai mắt của hắn không khỏi trợn tròn. Ca múa nhạc.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 màu đen truyện kỳ đã ra cong tiếu lạc nắm tay sát buông xuống đem tay lái quay lại buông lỏng ra phanh lại rồi sau đó mãnh liệt đạp xuống chân ra liền như mũi tên lao về phía trước một chút tạp đốn và bước đệm đều không có khiến người ta cảm thấy không đến tốc độ xe biến hóa một mạch mà thành trôi chảy vô cùng cũng bình ổn vô cùng tô sán nghiệp nhìn ngốc bật này thao tác quả thực là yêu nhiệt phía trước lại là quẹo gấp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 Tiếu lạc trên mặt không có chút nào gợn sóng, đảm mạc như nước kéo tay sát cấp bách đánh phương hướng, điểm nhấn ra cùng phanh lại, rồi sau đó lại mãnh liệt quay lại tay lái tốc độ như tật phong lần thứ hai vung đuôi bên cạnh trượt, hình thành trôi đi. Duyên dáng vận động đường vòng cung, vững vàng trôi đi duy trì, gần như hoàn mỹ bên trong cong vượt qua.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 Chó nương dưỡng người nước hoa, ngươi điên rồi sao? Là muốn cùng ta so so tốc độ. Cũng là ngươi cảm thấy mình có vốn liếng cùng ta kêu gào. Dâu quai nón ngoại quốc nam tử nghiến răng nghiến lời tức giận nói. Nhưng ở lúc này, một cách đen nhánh hỏng súng chỉ đầu của hắn, một cỗ lãnh túc sát phạt chi khí từ họng súng truyền đạt mà ra. Tiếu lạc tất cao giọng lạnh giọng cảnh cáo nói.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 Liền cùng chơi cảnh sát truy ăn trộm trò chơi, đuổi kịp ăn trộm, đây đương nhiên là đáng giá cao hứng. Bốn chiếc xe máy dừng lại, tiếu lạc xe cũng dừng lại. Đẩy cửa xe ra, cầm trong tay cái thanh kia từ trang bị đe sơ ít le liền đi xuống. Bốn tên ngoại quốc nam tử sớm đã dọa đến sắc mặt đột biến, ánh mắt tràn đầy sợ hãi nhìn xem tiếu lạc, đặc biệt là cái kia dâu quai nón ngoại quốc nam tử, hoang mang lo sợ. Nơm nước lo sợ ngồi ở trên xe gắn máy, nào còn có phía trước phách lối dạng. Tiên sinh, tiên sinh không nên vọng động, ra hỏa này không phải cố ý, ta thay hắn xin lỗi ngươi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Trong bốn người có một cái lớn tuổi ngoại quốc nam tử nhưng lại tương đối chấn định, bận biểu chào đón hạ thấp tư thái Trấn an tiếu là cảm xúc, không hề đức đoàn quốc cung xin lỗi.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 Hắn rất vững tin gặp được hung áp gốc giả trước mắt người Trung Quốc này tuyệt đối dám nổ súng giết bọn họ cách có một khoảng cách hắn đều có thể cảm nhận được trên người tàn mát ra mùi máu tươi. Hướng cái kia dâu quai nón ngoại quốc nam tử dùng sức vấy tay một cái. Ô ni tranh thủ thời gian tới cho vị tiên sinh này chịu nhận lỗi. Dâu quai nón ngoại quốc nam tử nào còn có cái gì tính tình lập tức chạy tới hạ thấp tư thái.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 Hai đầu gối cùng mặt đất hung hăng va chạm một lần cảm giác xương cốt đều nổ tung đau đớn kịch liệt để cho cái này dâu oai nón ngoài quốc nam tử sắc mặt đỏ lên thành gan heo cái chán toát ra chảy dòng dòng mồ hôi. Tiếu lạc hừ nhẹ một tiếng. Ở chúng ta hoa quốc, xin lỗi đến quỷ, lúc này mới lộ ra có thành ý. Ba người khác một câu không dám nhiều lời toàn thân trực đả giật mình, nghĩ thầm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 nhưng chúng ta nói xin lỗi có thể nhưng ngươi đưa ra giảng này cực kỳ vô lễ yêu cầu ta là có quyền đi bộ ngoại giao khống cáo ngươi lớn tuổi chính là ngoại quốc Nam tử biểu đạt bất mãn mãnh liệt tiếu lạc lánh đảm liếc mắt nhìn hắn cười lạnh nói Ngươi là sống ở trong mộng đi ta liền cho các ngươi hai cách lựa chọn hoặc là chịu ta một thương hoặc là liền đem cái kia vật đáng ghét cho ta sở trường lau sạch sẽ,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 Đang ánh mắt quét về phía dâu oai nón nam tử lúc Dâu oai nón nam tử dùng mình một cái Mồ hôi lạnh phun trào Như gà mổ thóc kịch liệt gật đầu Ta Ta nguyện ý sở trường xoa Ta nguyện ý giúp xe của ngươi lau sạch sẽ À, con vê tư, sơ Hệ thống thiên tài vô song Tác giả Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện Huyết công từ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 Mặt lạnh nam, ngươi, ngươi cái kia súng, giả quay phim dùng đạo cổ súng, tiếu lạc đem cái thanh kia đe sơ ít le tùy ý ném vào tô sán nghiệp trong tay bên trong cũng không có đạn, không cần lo lắng cướp cò, hơn nữa hắn cũng liệu định tô sán nghiệp căn bản là phân biệt không ra súng thật giả. Súng đạo cổ, tô sán nghiệp bán tín bán nghi cầm ở trong tay ước lượng mấy lần. Không đúng, cũng là kim loại chế tạo, hơn nữa cái này nặng nề cảm giác rất chân thực, thoạt nhìn liền cùng xác thực một dạng. Ngươi sờ qua xác thực. Tiếu lạc nhiên ngấm cười một tiếng. Tô sán nghiệp lắc đầu thành thật trả lời. Không có, tiểu gia ta cũng không phải bộ đội, thế nào khả năng sờ qua xác thực. Vậy được rồi, súng đạo cụ là chuyên môn dùng để diễn trò, đương nhiên phải làm được rất thật một chút.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 Hắn vốn là không nhìn chú tiếu lạc cách này tỷ phu coi như chuyện này, hắn liền. Cùng tiếu lạc gần gũi hơn khá nhiều. Tiếu lạc vội ho một tiếng. Thanh này không được. Đây chính là xác thực, sao có thể cho tiểu tử này loạn dùng. Tại sao? Bởi vì thanh này súng đạo cụ là ta. Là ta? Là ngươi cái gì? Là ta và chỉ ngươi tín vật đính ước.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 Ngươi không nói tiểu ra ta còn không vui lòng nghe đây còn ngươi. Tô sán nghiệp đem đe sơ ít le ném vào cho tiếu lạc, khôi phục trước đó sắm thúi ầm ầm tư thái, hai tay khoanh đặt ở trước ngực, hai chân giang rộng ra như cách đại lão ra một dạng theo ngồi trên ghế ngồi. Bên cạnh tô tiểu bối toàn bộ hành trình cũng chỉ là dùng nàng cặp kia đại đại hắc bảo thạch mi mắt hồn nhiên nhìn xem, một hồi nhìn xem tô sán nghiệp.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 Suốt ngày rảnh đến hoảng cùng bận biểu một chút xíu quan hệ đều kéo không lên Tô sán nghiệp gặp mềm không được liền đến cứng rắn Việc khó khăn của ta ngươi đến cùng có giúp hay không Ngươi muốn là không giúp tiểu ra ta sau này liền chuyên môn cho ngươi mặc tiểu hài Tiếu lạc lơ đến Tùy ngươi Ta Tô sán nghiệp có chút phát điên Hắn không nghĩ tới chính mình cái này mặt lạnh nam tỷ phu dĩ nhiên là mềm không được cứng không xong chúa. Bất quá hắn cũng không có như vậy bỏ qua thua thế nhưng là Benly hơn 6 triệu. Bây giờ suy nghĩ một chút liền thịt đau buổi tối liền nằm mơ đều xe mộng thấy thua xe cái kia buổi tối quá cảm giác khó chịu. Hắn bắt đầu tát bát chối, sau đó giả bộ đáng thương gọi tô tiểu bối cũng cầu tiếu lạc hỗ trợ.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 nhưng hắn lại không đành lòng giống tô tiểu bối cuối cùng liền thỏa hiệp tạm thời trước đáp ứng xuống cùng lúc đó bên kia tô ly cũng cùng trầm khuyên nhiên thông qua được khí đem tô sán nghiệp thua trận tân chuyện lời cáo chi cho đi trầm khuyên nhiên để cho trầm khuyên nhiên hỗ trợ ha ha ha ly để để ngươi thật là nghịch ngợm này cũng lần thứ ba a đầu điện thoại bên kia truyền ra trầm khuyên nhiên dễ nghe tiếng cười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 nếu như ngươi fan hâm mộ biết rõ điểm này đây chẳng phải là hội liều lĩnh đến mạnh gian ngươi trầm khuyên nhiên nói tô ly khuôn mặt đỏ lên không biết nói gì à côn vê tư sơ hệ thống thiên tài vô song tác giả đạo thảo giả phong cuồng thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org Chương 3.66 Kiếm quán. 15 phút sau, đi tới mục đích. Tinh Vân Kiếm quán. Kiếm quán tại một tràng thương nghiệp tòa nhà đồ sổ lầu 3, không gian rất rộng rãi, sàn nhà bằng gỗ, tường xe dán thiếp lấy rất nhiều hoành phi quảng cáo, tuyên dương luyện kiếm chi đạo, tỷ như minh tâm kiếm tính, khắc kỷ nhẫn nại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 Sau đó lại đắc ý hướng Tiếu Lạc Khoe Khoang. Thấy được không cái kia liền là bạn gái của ta, rất xinh đẹp tính cảm giác. Xác thực xinh đẹp. Tiếu Lạc gật gật đầu, nữ tử kia da thịt trắng nón, ngũ quan tinh xảo mặc dù là ngồi, nhưng dáng người tuyệt đối sẽ không kém. Loại kia tỷ lệ là có thể một chút nhìn ra được. Hắn lời nói xoay chuyển, bất quá nàng không phải bạn gái của ngươi đi. Ta vừa rồi rõ ràng thấy được nàng rất ghét bỏ ngươi. Tiểu tử này luôn luôn tiểu ra tiểu ra tự xưng để cho hắn thật là là khó chịu, sở dĩ nhìn không được mở miệng nói móc, mà hắn cũng là nói sự thật. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết tô sán nghiệp là mong muốn đơn phương, người ta nữ tử căn bản liền không có cầm con mắt nhìn qua tô sán nghiệp.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 Người kia là sư ca, thân làm sư mùi, đánh thắng trận đích sư ca đưa khăn tay có cái gì ly thì tiểu ra cũng có thể. Vừa nói, hắn lập tức lấy thi chạy trăm mét tốc độ từ bên cạnh tầm lấy một khối khăn tay, sau đó lại lấy thi chạy trăm mét tốc độ bắn vọt đi lên trong miệng cũng la lớn. Hạ sư ca cho ngươi khăn tay.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 Hoàn toàn không để ý tới đưa khăn tay sống, bước nhanh liền chạy trở về, lo lắng hỏi. Tiểu công chúa, ngươi thương lấy chỗ nào không? Đầu gối của ta. Đau quá. Tiểu nha đầu nghẹn ngào nói. Tiếu lạc bận bịu đem ốn quần của nàng bắt lên tiểu nha đầu làn ra kiều non.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 Rồi sau đó liền khôi phục bình tĩnh cười nhạt một tiếng. Ban trưởng, nguyên lai like là ngươi. Lúc này mới bỗng nhiên nhớ lại quách thanh hạc tại đại học thời kỳ thì có luyện kiếm trên đai lưng còn có cái hạt, chữ. Hắn sớm nên liên tưởng đến quách thanh hạt mới đúng. Ban trưởng, rõ ràng hạc sư ca cùng gia hỏa này nhận biết. Trung quanh kiếm quán học viên một trận kinh ngạc.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 Chính phải chính phải, Lưu Phi ngươi lòng dạ quá nhỏ thế nào có thể cùng một đứa bé kiến thức. Còn tốt không đem người đụng thủ thương bằng không ngươi liền hướng rõ ràng hạ sư ca sám hối đi đem. Kiếm thuật tỉ thí thua, cho dù có khí cũng không nên rơi tại một đứa bé trên người. Mặt đối với mọi người tập thể thảo phạt, Lưu Phi tức giận đến mặt đỏ tới mang tay, lỗ mũi đều ở bốc khói.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 Nhưng bọn hắn trầm mặt đã biểu lộ lập trường của bọn hắn. Quách thanh hạc cười tủm tỉm vỗ vỗ tiếu lạc bà vai nói ra. Tiếu lạc, ngươi đừng trách ban trường không đứng ở ngươi bên này kiếm quán có kiếm quán quy củ. Con gái của ngươi tại trong sân huấn luyện chạy loạn, bị ngộ đụng ta sâu sắc ái náy, có thể tư là tư công là công.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 tiếu lạc cười lạnh thẳng thắn nhìn chằm chằm quách thanh hạt ngoạn vị đạo vậy theo trưởng lớp ý nghĩa nên ra sao cái gì ban trường cái gì tư là tư công là công hắn xem như nhìn rõ ràng quách thanh hạt chân thực sắc mặt dối trá ra vẻ đạo mạo ngoài miệng nói một đàng sau lưng lại là một bộ khác nếu là loại người này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 Lưu Phi dùng tay chỉ Tiếu Lạc lớn tiếng nói, đã xác định Quách Thanh Hạc cái rắm cố là ngồi ở phía bên mình, vậy hắn liền không chút kiên nghĩa nào, không phải để cho Tiếu Lạc cho hắn xin lỗi không thể. Tiếu Lạc, ngươi vừa rồi mở miệng vũ nhục hắn. Quách Thanh Hạc ra vẻ kinh ngạc. Tựa như là Tiếu Lạc âm thanh lạnh lùng nói, hắn tại khắc chế, khắc chế trong thân thể lửa giận các loại tô sán nghiệp trở về.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 Rồi sau đó lắc đầu. Lúc này, tô sán nghiệp mua thuốc tiêu viêm cao đến rồi, dơ cao lên dược cao chạy thở hồng hộp. Dược cao mua về rồi, mặt lạnh nam, mau đưa tiểu công chúa ôm tới, ta bây giờ sẽ giúp nàng xoa. Vừa nói, đã tại bên tường trường một băng ghế ngồi xuống, hủy đi thuốc tiêu viêm cao đóng gói.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 rồi sau đó trong tay đao gỗ dơ cao đứng lên liền hướng tiếu lạc bà vai hung hăng kéo xuống dù cho không sắc bén nhưng đập xuống yêu nguyên có thể đánh đau nhức người loại đau này cảm giác liền cùng bị côn sắt đập chúng một dạng là đau nhức khó có thể chịu được a tô tiểu bối dọa đến kêu lên sợ hãi dùng tay nhỏ bưng kín mi mắt không dám nhìn tới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 rồi sau đó trong tay đao gỗ đón lưu phi đùi phải quật xuống a một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên lưu phi đùi phải trực tiếp bị vỡ nát gãy xương gáy rồi bị nện đoạn rất triệt để b e nơ gơ à côn ve Tư.